Bạch Vũ Mộng nhìn bọn họ thật sâu, lâm vào trầm tư, đi theo ta sẽ rất khổ. Giống như đã quyết định gì đó, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, chúng ta không sợ khổ, bọn ta rất kiên trì. Ngươi nói đúng, chúng ta có kiêu ngạo của mình. Bạch Vũ Mộng gật đầu, Nguyệt, ngươi dẫn bọn hắn trở về huấn luyện đi, giao hết cho ngươi huấn luyện, ta muốn nhìn thấy kết quả vừa lòng. Còn nữa, chuyến đi lần này giữ nhiều lành ít, ngươi trở lại Mị Ảnh Cung, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi. Nguyệt vốn có chút do dự, bởi vì nếu hắn ở lại, có lẽ sẽ thêm một phần thắng, nhưng hắn cũng biết, Bạch Vũ Mộng lo cho hắn, không muốn để cho nhiều người đi mạo hiểm. Đám người Bạch Vũ Mộng đi rồi, đám nam tử còn chưa kịp hồi thần lại, người đứng đầu tổ chức Mị Ảnh Cung lợi hại trong giang hồ lại là Bạch Vũ Mộng. Nhìn đám người rời đi, Bạch Vũ Mộng tựa vào lòng Lam Hạo Thần, thở dài, bọn họ cũng là nam tử bình thường, hiện tại lại thành như vậy. Cảm giác được eo bị nắm chặt, Bạch Vũ Mộng thu hồi tầm mắt, lần này đi, không biết có thành công hay không, có thể giảm bớt một ít thương vong sẽ tốt hơn. Như đang tự nói với mình, hoặc nói với Lam Hạo Thần, giọng nói đầy phiền muộn. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 68, Trúc Dạ Yên, Mộng Nhi, từ khi nào mà nàng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Lam Hạo Thần cười hỏi. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, không nói gì nữa, nàng biết. Bên ngoài Lam Hạo Thần nhìn như không sao, nhưng trong lòng hắn khẩn trương hơn bất kỳ ai. Bạch Vũ Mộng và đám người Lam Hạo Thần không ở lại đây, mà nhanh chóng xuất phát tìm đường đến Nam Cương. Hôm nay Khi mọi người đang tìm kiếm, phát hiện có một bé trai nằm trong rừng cây, Bốn Bạch Vũ Mộng không nghĩ nhiều, nhưng không biết tại sao, Bạch Vũ Mộng lại cảm thấy, nếu không cứu hắn, nàng sẽ hối hận. Đi qua đó, xem xét vết thương của hắn một chút, liền quăng hắn cho Mạc Hàn Trần, bản thân nàng đã rất mệt, chuyện nhỏ này nên giao cho Mạc Hàn Trần đi. Mạc Hàn Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vâng mệnh đi qua nhìn vết thương của Nam Hải kia phát hiện Nam Hải thật sự đã trúng độc, nhưng vẫn còn thở, vẫn còn cứu được. Sơ cứu xong, chờ Nam Hải này tỉnh lại. Rất nhanh chóng, bé trai giật người, nhíu mày, hình như rất thống khổ. Tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh có nhiều người vây quanh, có chút sợ hãi thụt lùi. Bạch Vũ Mộc đi qua, ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Ngươi tên gì? Sao lại ở đây?" Lam Hạo Thần hơi ghen tuông nhìn động tác của Bạch Vũ Mộc nhưng không thể so đo với một đứa trẻ. Nhìn Bạch Vũ Mộng, Nam Hải hơi thả lỏng, nhỏ giọng mở miệng, "Ta là Hiên Nhi." Không biết vì sao Bạch Vũ Mộng lại rất thích bé trai này, có cảm giác thân thiết. "Hiên Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Người nhà của ngươi đâu?" Hiên Nhi khó mở miệng, ấp úng nửa ngày vẫn không nói được. Bạch Vũ Mộng cũng không ép hắn, sờ đầu của hắn, cười cười, "Ta là Bạch Vũ Mộng." Sau này ngươi gọi ta là Vũ tỷ tỷ được rồi, bây giờ ngươi muốn đi đâu? Yên Nhi phát hiện những người này là người tốt, cũng không xa cách nữa, rất vui vẻ nói chuyện với họ, "Vũ tỷ tỷ, các ngươi có thể giúp ta tìm tỷ tỷ không? Tỷ tỷ ngươi tên gì, đang ở đâu?" Yên Nhi bị hỏi, suy nghĩ mới mở miệng nói, lúc đó ta chỉ nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh tỷ tỷ, hình như tỷ tỷ cãi nhau với bọn họ. Sau đó còn có người nào đó bắt cóc ta, nhưng ta đã trốn được. Bạch Vũ Mộc đã hiểu, gia tộc Nam Hải này chắc rất loạn lạc, có người muốn dùng hắn để uy hiếp tỷ tỷ của hắn, không ngờ Yên Nhi lại thông minh như vậy, có thể trốn được. "Yên Nhi, ta đưa ngươi đi tìm tỷ tỷ của ngươi được không?" Nghe nàng nói như thế, mắt Yên Nhi lập tức sáng lên, nhưng lại sợ hãi nhìn thoáng qua Lam Hạo thần. Ca ca lạnh lùng này thật đáng sợ Thần chúng ta đưa nó theo được không Sẽ không làm hành trình chậm chế đâu Được không Bạch Vũ Mộng khẩn cầu nhìn Lam Hảo Thần Lam Hảo Thần mím chặt môi Không nói gì Mắt Bạch Vũ Mộng dần dần thất vọng Xem ra hắn không muốn đưa Nam Hải này theo Dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm hướng đến Nam Cương Đang lúc Bạch Vũ Mộng muốn mở miệng nói Lam Hảo Thần đột nhiên cười vươn tay sờ đầu Bạch Vũ Mộng, gật đầu đồng ý, chỉ có Mạc Hàn Trần là đăm chiêu nhìn Lam Hạo Thần, nhiều năm quen biết, hắn rất hiểu Lam Hạo Thần, hắn biết, vừa rồi Lam Hạo Thần không muốn đồng ý, nhưng hình như hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó lại đồng ý, Mạc Hàn Trần và Linh Trần đều đồng loạt khẳng định, cảm thấy sắp có chuyện không may, nhưng thấy hai người hòa thuận, lại hạ mồm, cũng không biết nên nói gì nữa. Chuyện này có lẽ không hề nghiêm trọng như hắn nghĩ, không cần phải phá hư cảm tình của bọn họ. Bạch Vũ Mộng kéo bàn tay nhỏ bé của Hiên Nhi, kéo Hiên đi về phía trước, nhưng chỉ đi được một lúc, càng đi càng thấy không đúng, sao càng lúc càng vào sâu trong rừng vậy? Hiên Nhi, ngươi không đi sai hướng chứ? Sao nơi này lại kỳ quái như vậy? Bạch Vũ Mộng nhịn không được mở miệng hỏi, "Mụ tỷ tỷ, Ngươi không biết đâu, tỷ tỷ nói với ta, chỗ này có một con đường có thể thông về nhà, hiện tại lối vào nhà không thể đi được, nếu ta đi vào đó sẽ bị bọn họ bắt lại. Tuy Bạch Vũ Mộng có chút nghi ngờ, ở nơi như vậy làm sao có người sống được, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Đi đến một nơi hoang tàn đầy cỏ dại, Yên Nhi ngừng lại, nhăn mày như đang suy nghĩ xem nên đi về hướng nào nữa. Một lát sau, chỉ thấy hắn đi đến một bụi cỏ, cầm lấy tảng đá, kéo sang chỗ khác, lặp lại động tác này vài lần, vừa đúng lúc đó một cánh cửa xuất hiện, thì ra là trận pháp. Không ngờ ở nơi như vậy lại được thiết kế trận pháp. Người nhà của Hiên Nhi là ai, sao có thể ẩn nấp sâu như vậy? Đột nhiên Bạch Vũ Mộng nghĩ tới mục đích lần này đến đây, trong lòng xuất hiện một ý tưởng chẳng lẽ nơi này chính là cửa vào Nam Cương, Hiên Nhi chính là Chỉ thấy Hiên Nhi đùa nghịch vài cái, cửa chậm rãi mở ra, Hiên Nhi dẫn đoàn người Bạch Vũ Mộng vào, không ngờ vừa vào đến đã nhìn thấy một vách núi đen. Bạch Vũ Mộng vội vàng núp, bởi vì bọn họ thấy có người tuần tra. "Hiên Nhi, rốt cuộc ngươi có thân phận gì, vì sao bọn họ muốn bắt ngươi?" Bạch Vũ Mộng đè thấp thanh âm hỏi. Hiên nhi do dự một chút, mới mở miệng, ta là Trúc Già Hiên, tỷ tỷ ta là Trúc Đạp Vũ, là công chúa Nam Cương, mà ta là hoàng tử của Nam Cương. Lời nói của hắn khiến mọi người rất kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ý hắn. Bạch Vũ mộng mẫn cảm nghe được tên công chúa Nam Cương, chẳng lẽ tỷ tỷ của hắn chính là thánh nữ, di si sờ nờ đơ phơ nờ e kiu ui đơn nờ nhưng lại không thể chắc chắn, hơn nữa hiện tại Nam Cương rất loạn không biết nàng có cần hỗ trợ không. Yên Nhi, nếu có thể, có thể nhờ tỷ tỷ ngươi giúp ta một việc không?" Bạch Vũ Mộng thử hỏi. "Đương nhiên có thể, tỷ tỷ ta là người tốt, hơn nữa các ngươi lại giúp ta, nàng nhất định sẽ giúp các ngươi." Bạch Vũ Mộng nghe thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, "Nếu như vậy thì tốt quá, nhưng bây giờ còn chưa thể chắc chắn nàng có phải là thánh nữ nam cương không." Yên Nhi lại không biết. Bỗng nhiên, Lam Hạo Thần ra hiệu cho bọn họ đừng lên tiếng, quả nhiên, một lúc sau có người đi qua, nhưng đi vài vòng lại trở về. Lam Hạo Thần kéo Bạch Vũ Mộng né tránh binh lính, đi xuống dưới vách núi. "Yên Nhi, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi ở đâu không?" Lam Hạo Thần nhẹ giọng hỏi, như sợ bị người ta nghe thấy. Trúc Dạ Yên suy nghĩ, đột nhiên cử động, hình như nghĩ tới gì đó. Liền bật cười, hưng phấn nói một câu, ta biết, các người đi theo ta. Nói xong liền dẫn đầu đi về phía sườn núi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 6-9, Trúc Đạp Vũ đi đến sườn núi, lại đi theo Trúc Già Hiên một quãng nữa. Nhanh chóng đi vào một sơn đồng, Trúc Già Hiên nhẹ nhàng đi vào, như sợ quấy nhiễu đến ai đó, vào trong hang đồng liền nhìn thấy một nữ tử ngồi trên xe trượt tuyết, nàng mặc hồng y, khí chất cao quý, không hề giả tạo. Đầu tóc đen nhánh, mày liễu nhướng lên, vẻ mặt hờ hợt, quả thực rất xinh đẹp. Chỉ thấy trúc gia yên chạy qua đó, bổ nhào vào trong lòng nàng, tí tí, tí tí, yên nhi đã về. Nàng thấy trúc gia yên nhưng không hề vui vẻ, chỉ có tức giận, sao ngươi lại quay về đây? Không phải ta kêu ngươi chạy đi rồi sao? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh chóng trốn ra ngoài đi." Lúc này nàng mới phát hiện đám người Bạch Vũ Mộng, nhanh chóng đi phòng nhìn bọn họ, tay vận khí. "Tỷ tỷ, là Vũ tỷ tỷ đưa ta trở về, bọn họ là người tốt." Nghe hắn nói như thế, Trúc Đạp Vũ mới thu lại sát khí, cảm thấy có lỗi cười cười, "Thật có lỗi, tiểu đệ gây phiền phức cho các ngươi rồi, nếu được Ta có thể nhờ các ngươi làm một chuyện được không?" Bạch Vũ Mộng rất hứng thú nhìn nàng, nghe nàng nói thế, càng thấy hứng thú, "Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói." "Có thể làm phiền các ngươi đưa Yên Nhi ra ngoài không? Nó không nên tới nơi này." Lời nói này làm Bạch Vũ Mộng giật mình, không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Thấy Bạch Vũ Mộng không nói gì cả, Trúc Dạ Yên liền mở miệng, "Tỷ tỷ, ngươi không đuổi Yên Nhi đi được không?" có phải đám người xấu đó khi dễ ngươi không? Hiên Nhi giúp ngươi đánh bọn họ được không? Trúc Đạp Vũ bất đắc dĩ cười, sợ đầu Hiên Nhi, "Hiên Nhi, xin lỗi, tỷ tỷ không thể để ngươi ở lại đây, để theo Vũ tỷ tỷ ra ngoài được không? Chờ mọi chuyện trôi qua, tỷ tỷ sẽ đi tìm đệ." Bạch Vũ Mộng nhìn nữ tử này, cảm thấy rất thích, trên người cô gái này có khí chất quật cường bất khuất, dù phải đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng luôn lạnh nhạt. Không sợ hãi, Yên Nhi đã không muốn để cho thằng bé ở lại đi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa, lần này tìm ngươi, chúng ta cũng có chuyện muốn nhờ, tất nhiên sẽ không rời đi dễ dàng, không bằng chúng ta ở lại giúp ngươi, có lẽ sẽ có lợi với ngươi. Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng mở miệng, cảm nhận đầu tiên của chúc Đạp Vũ là nàng rất thích nữ tử lạnh lùng, lạnh nhạt này, chỉ thấy nàng cười Bây giờ bản thân ta còn khó bảo toàn được nữa, các ngươi có yêu cầu gì, nói đi, nhưng ta không muốn các ngươi bị cuốn vào trong những rắc rối này." Hai nữ tử ăn ý nhìn nhau cười, Bạch Vũ Mộng không hề từ bỏ ý nghĩ của mình, "Trượng phu ta chúng băng hỏa cổ, chỉ có thánh nữ nam cương mới có thể giải, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là thánh nữ nam cương." "Đúng, ta là thánh nữ, ta cũng rất muốn giúp các ngươi, nhưng ta cũng bất lực. Nhìn tuổi của hắn, có thể sống lâu như vậy đã là kỳ tích, người Hà Cổ độc hắn, D C X D F N L Q U I D -n, N chắc hẳn là thánh nữ trước đây, vốn gì ta cũng có thể giải, nhưng hiện tại nam cương đại loạn, ta thật sự có tâm mà lực không đủ. Nghe nàng nói vậy, Bạch Vũ Mộng hơi thất vọng, nhưng nàng không hề từ bỏ hy vọng, nàng đã quyết định ở lại, trợ giúp nữ tử nàng thích này. Có lẽ Sau khi ổn định lại, nàng sẽ có thể giải độc. Cho dù như vậy, ta vẫn quyết định ở lại, bởi vì ta rất thích ngươi." Hai nữ tử đều nở nụ cười, thân phận khác nhau, bọn họ mới gặp nhưng đã nhanh chóng trở thành bằng hữu tốt. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bằng hữu lại biến thành kẻ địch. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, bọn họ vẫn là bằng hữu, nhưng lại không qua được sự nghi ngờ. Đương nhiên đây là sau này. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở trong này? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Yên Nhi nghi hoặc hỏi. Trúc Đạp Vũ suy nghĩ, kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, vốn dĩ nơi này rất hòa thuận, ta là thánh nữ có quyền lực cao nhất, nhưng đám trưởng lão lại bắt đầu tham lam, bọn họ bất mãn với quyền lực hiện tại, bọn họ một muốn nắm trong tay toàn bộ Nam Cương. Đương nhiên ta không đồng ý, vậy nên Bọn họ liên hợp lại đối phó ta, nếu Nam Cương rơi vào tay bọn họ, như vậy dân chúng sẽ lầm than, phụ hoàng của ta bị bọn họ mê hoặc, cũng mạnh mẹ chèn ép ta, cho rằng thế lực của ta quá lớn, cản trở hắn, mẫu hậu khuyên can phụ hoàng, lại bị phụ hoàng nhốt vào lãnh cung. Nhớ tới chuyện này, Trúc Đạp Vũ vô cùng bi thương, điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói, sau này Bộ phận quyền lực rơi vào tay các trưởng lão, mà ta cũng bị bọn họ đả thương, không thể không tới đây để chữa thương, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ đạt được ý muốn. Hơn nữa, hình như bọn họ có cấu kết hoàng tử ở các quốc gia ngoài kia, thế lực rất lớn. Nghe xong chuyện của nàng, Bạch Vũ Mộng cũng có chút thông cảm, mặc kệ nơi nào, mặc kệ là ai, đều có giá tâm. Giả Tâm có thể khiến cho bọn họ làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng. Ở trong sơn động đợi rất nhiều ngày, đến khi vết thương của Trúc Đạp Vũ tốt lên, mới lặng lẽ ra khỏi sơn động, đi về chỗ trước kia Trúc Đạp Vũ ở, nhưng vừa tới cửa đã bị người ta phát hiện, lập tức có 3 người xông tới, nhanh chóng có người đi thông báo cho trưởng lão, các trưởng lão ào ào kéo đến. Sau trưởng lão còn có vài công tử tiểu thư trẻ tuổi Có vẻ là tôn tử và cháu gái bọn hắn. Ha ha ha ha. Trúc Đạp Vũ, ngươi vẫn trở lại sao? Ta biết ngay, ngươi trốn không thoát đâu." Tam trưởng lão mở miệng, nói xong sau, khóe mắt thoáng nhìn qua đám người Bạch Vũ Mộng, hơi khinh miệt mở miệng, "Sao? Tìm được cựu binh từ đâu vậy? Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào vài người các ngươi mà có thể đấu với ta." Bạch Vũ Mộng nhíu mày, sắc mặt lạnh đi, Người nhỏ thấy cả người Bạch Vũ mộng đầy hàn ý, có chút không được tự nhiên, xấu hổ liếc mắt đi chỗ khác, liền thấy trúc Dạ Yên. Ha, sao tiểu tử này lại trở lại? Lúc trước hắn may mắn chạy trốn, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ. Được rồi, Tam ca, ngươi không cần nhiều lời cùng bọn họ, nhanh chóng làm chuyện đại sự đi, ngày chúng ta đồng ý với họ đã sắp đến rồi. Ngũ trưởng lão sốt ruột nói: "Đã biết, thúc dục cái gì mà thúc dục, cũng không hơn được chút nào." Bạch Vũ Mộng cũng mẫn cảm nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của bọn họ, bọn họ nói là sắp tới ngày, chẳng lẽ có liên quan đến bên ngoài, nhưng hiện tại không phải lúc để nàng suy nghĩ, xem bộ dáng của bọn hắn, hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến, nhưng lại không biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Lúc này Từ một chỗ khác có một đội binh lính đi tới, trong tay bọn họ đè chặt một nữ tử, nàng ung dung đẹp đẽ, đẹ, quý giá, toàn thân đều là đồ tốt. Nhưng khi Trúc Đạp Vũ thấy người kia, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Các trưởng lão nhìn thấy Trúc Đạp Vũ như vậy, lập tức đắc ý nở nụ cười. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 70, đối chiến Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, cẩn thận nhìn mới phát hiện nữ tử đó có nhiều chỗ giống Trúc Đạp Vũ. Bạch Vũ Mộng nhanh chóng đoán được, người này là mẫu thân của Trúc Đạp Vũ. Nhíu mày thật chặt, bọn họ áp giải bà ta ra đây có ý gì, chẳng lẽ là vì muốn Trúc Đạp Vũ phân tâm chú ý đến nữ nhân kia, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đúng rồi, là ánh mắt của nữ nhân đó. Trong ánh mắt nàng ta không có chút bi thương, cũng không có hoảng loạn, chỉ bình tĩnh, giống như không hề sợ hãi. Bạch Vũ mộng lặng lẽ tới gần Trúc Đạp Vũ, không nên bị lừa, chỉ sợ người ở phía sau màn cũng là người của bọn họ. Nhìn thấy Trúc Đạp Vũ kinh ngạc nhìn mình, Bạch Vũ mộng chỉ nhàn nhạt cười cười, liếc mắt qua ý bảo nàng quan sát kỹ một chút. Quả nhiên, liền nhìn ra manh mối. Thánh nữ Ngươi nên giao quyền lực ra đây đi, bằng không, ta không thể cam đoan sẽ làm gì với mẫu hậu ngươi đâu." Nghị trưởng lão cười khinh miệt, chúc Đạp Vũ còn có chút do dự, tuy rằng biết bọn họ lừa nàng, nhưng dù sao cũng là mẫu hậu của nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng sợ lương tâm bất an. "Ha ha, các ngươi chớ quên, đó là mẫu hậu của nàng, không là của ta, ta không cần phải thủ hạ lưu tình." Chút chiêu trò đó không thể uy hiếp được ta đâu. Bạch Vũ mộng cười nói. Nói xong. Không chờ đối phương kịp trả lời. Liền rút tuyết cầm trong tay áo ra. Tấn công bọn họ. Tuyết cầm là cây cầm mà sau khi thành hôn Lam Hảo Thần đã đưa cho nàng. Đau thương bất nhập. Di si sở đơ phơ le quy đơn nở hỏa thiêu bất xâm. Hơn nữa. Bên trong còn dấu sợi tơ tàm làm bằng băng. Có thể giết người trong vô hình. Sợi tằm băng là bảo vật, là vật cứng nhất trên đời, mặc kệ làm cách nào cũng sẽ không dứt. Có thể nói, cả hai đều là bảo vật vô giá khó tìm. Khi nhìn thấy Tuyết Cẩm, đám trưởng lão hơi ngây người, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, chẳng qua chỉ là một loại vũ khí, nếu như không có công lực cao, cũng chỉ là phế phẩm. Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đã muốn đánh nhau với hắn, Trúc Đạp Vũ cũng quyết định nghênh chiến, không chút do dự, bọn họ đã bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. Thấy có người ra nghênh chiến, bọn họ đều không ngờ Bạch Vũ Mộng lại lợi hại như vậy, có chút tức giận ra tăng lực công kích. Nhưng chỉ một lúc, các trưởng lão liền rơi vào thế yếu, nhưng xung quanh lại có một đám cung thủ xuất hiện, cầm trên tay rất nhiều bột phấn độc có một người đứng trên cao của tường thành, người kia mặc trường bào màu đỏ, bên trên thêu rồng vàng, Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn qua liền biết hắn là Quốc vương Nam Cương. "Đạp Vũ, quyền lợi đó vốn không thuộc về ngươi, của phụ hoàng không phải cũng là của ngươi sao? Ngươi không nên chống cự nữa, giao hết quyền lực lại cho phụ hoàng đi." Nam Tử từ, từ Ái nói. "Đây là quy định tổ tiên, ta chỉ tiếp nhận giáo huấn của tổ tiên." không giống các ngươi, chỉ vì một chút ích lợi nhỏ, không tiếc phá hư cuộc sống vốn đang bình yên, làm dân chúng sống trong nước sôi lửa bỏng. Lời nói của chúc Đạp Vũ đầy căm phẫn, thật sự đã chọc giận Quốc Vương Nam Cương. Hắn vẫy tay hạ lệnh, liền có người vận lực phát động. Bạch Vũ Mộng trầm trọc cười, nói về ngoan độc, cho tới bây giờ không ai có thể so sánh được với nàng, nàng muốn nhìn thử xem là độc của Nam Cương lợi hại hay là độc của nàng lợi hại. Bạch Vũ Mộng cho mỗi người ăn một viên thuốc giải độc, viên thuốc giải độc này có thể giải trăm độc, vốn không cần sợ chút tài mọn của họ. Trúc Đạp Vũ có chút cảm kích nhìn Bạch Vũ Mộng, ngược lại lạnh lùng nhìn người phụ hoàng mà nàng kính yêu từ nhỏ. Dân chúng trong thành, không ai muốn nhìn thấy chiến tranh, nhưng bọn họ tin tưởng thánh nữ, bọn họ chỉ biết là thánh nữ nhất định sẽ cứu bọn họ, cho nên Trúc Đạp Vũ không thể cô phụ kỳ vọng của họ. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên, Bạch Vũ mộng lấy ra một ít bột phấn độc, phẩy ra xung quanh, vài vị trưởng lão lập tức nhạy bén ngừng thở, nhưng người khác lại không may mắn như vậy, trong nháy mắt có một đống người ngục tại chỗ. A, thế nào, hôm nay ta phải thử một chút, xem coi rốt cuộc là độc của các ngươi lợi hại hay là độc của ta lợi hại. Nhìn nàng kiêu ngạo, Lam Hạo thần vui mừng nở nụ cười, có lẽ, không có hắn Nàng cũng có thể sống rất tốt. Đám trưởng lão lập tức trở nên cực kỳ tức giận, vận toàn bộ sức mạnh công kích Bạch Vũ Mộng đang bay tới. Hiện trường lúc này là một đống hỗn độn, độc phấn bay khắp bốn phía, Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng tùy tiện vung tay lên đã có thể giết chết rất nhiều người, nhưng bài vị trưởng lão kia lại hơi khó đối phó. Nhìn tình huống như vậy, Bạch Vũ Mộng suy nghĩ, ném một quả bom mấy hôm trước nàng đã làm ra. Thật ra cũng không thể xem như là bom, chỉ giản lược lại chế tạo một cách thô sơ thôi, cũng không biết có hữu hiệu không. Tùy tay đã ném mất một trái ra ngoài, một đám người bị nổ bay tung tóe, uy lực lớn hơn so với nàng tưởng tượng. Trái bom nổ mạnh, khiến cho những người đang đánh nhau liền dừng lại, có chút sững sờ nhìn cái hố to xuất hiện. Bạch Vũ Mộng chỉ thẹn thùng cười, nhìn Lam Hạo Thần, ngượng ngùng nói: "Thần Làm sao bây giờ, ta không cần thận thêm một lượng lớn thuốc nổ vô." Nói xong sau nghịch ngợm le lưỡi, Lam Hạo Thần sủng nghịch sờ sờ mái tóc dài mềm mại của Bạch Vũ Mộng, không nói gì thêm. Nhìn Bạch Vũ Mộng như vậy, mọi người chỉ cảm thấy rất nguy hiểm, nàng ta có thể không đổi sắc mặt mà nói như vậy. Có vài người cũng bị Lam Hạo Thần mê hoặc, thấy Lam Hạo Thần cười, quả thực như tiên giáng trần. Cháu gái Nghị trưởng lão giật nhẹ ống tay áo của ông, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn. Nghị trưởng lão lập tức hiểu ý của nàng, nhìn Lam Hạo Thần, bộ dạng quả thật không tệ, có thể đưa hắn cho cháu gái chơi đùa. Hình như nhận ra được ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, Bạch Vũ mộng cười như không cười quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt như vậy, nàng chỉ cảm thấy mắt rủi chảy dọc theo lòng bàn chân. Có chút bất mãn trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyên môn quyến rũ người khác. Lam Hạo Thần có chút bất đắc dĩ, tất nhiên hắn hiểu ý của Bạch Vũ Mộng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn xinh ra quá tốt, cũng không thể trách hắn. Mạc Hàn Trần bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt đưa tình, thật sự rất muốn bổ đầu bọn họ ra nhìn thử xem bên trong có cái gì, vào thời điểm này còn có thể làm như vậy. Hừ, tiểu tử, cháu gái ta coi trọng ngươi. Đây là phúc khí của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên quy thuận chúng ta, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cho là cháu gái của ngươi có chỗ nào so sánh được với mộng nhi của ta? Dáng vóc không ra gì, tướng mạo cũng không ra gì, quan trọng nhất là không biết tự lượng sức mình. Bốn phía vang lên âm thanh cười trộm, Bạch Vũ Mộng liều lĩnh, vừa bãi nở nụ cười, thật sự rất buồn cười, sao nàng chưa từng phát hiện thần còn có thiên phú về lĩnh vực này. Tr cháu gái nhị trưởng lão thờ hỗn hển nhìn bọn họ, thẹn quá hóa giận, cũng không suy nghĩ nhiều, cầm kiếm chạy về phía Bạch Vũ Mộng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thắng lợi Bạch Vũ Mộng tức giận, nàng đã gặp qua người không biết tốt xấu, nhưng chưa thấy ai không biết tốt xấu như vậy. Vì thế Bạch Vũ Mộng rút Tuyết Cẩm Ngênh đón, một tiểu thư nhu nhược sao có thể là đối thủ của Bạch Vũ Mộng? Bạch Vũ Mộng nhanh chóng giải quyết nàng, vốn muốn tha cho nàng một mạng, nhưng nhìn thấy ánh mắt phẫn hận đó, giống như ai đoạt đồ của nàng vậy, Bạch Vũ Mộng liền ảo não, trực tiếp ra tay giết chết nàng, một kích chí mạng. Nghị trưởng lão thấy cháu gái bị giết, hai mắt lập tức đỏ bừng, Có chút điên cuồng, DC sờ đáp nờ lê kiêu y đơn nờ giống lớn một tiếng, vận toàn bộ sức mạnh xông tới Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cười khinh miệt, không sợ hãi ngay chiến với nhị trường lão, những người khác không cử động. Bọn họ muốn nhìn xem sức mạnh những người này tới đâu. Võ công của nhị trường lão không tính là yếu, nếu ngay cả nhị trường lão cũng không chống lại được. Bọn họ sẽ gặp rắc rối. Bạch Vũ Mộng cũng không sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng một lúc sau vẫn dễ dàng đánh bại Nhị trưởng lão. Sắc mặt đại trưởng lão thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Mộng, nữ tử này mặc bạch y, tuyệt đại tao nhã, có võ công cao như vậy, làm người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ Mộng rộng rãi đón nhận ánh mắt của đại trưởng lão, trong đám trưởng lão này, đại trưởng lão âm hiểm nhất, từ nãy đến bây giờ chưa từng nói một câu nói. Nếu muốn làm đối thủ của nàng, sợ là chỉ có hắn. Tuy rằng Bạch Vũ Mộng đứng im, nhưng trong lòng cũng đang cân nhắc, xem thử tiếp theo nên ứng đối thế nào, tuy rằng bọn họ có độc, nhưng nếu tiếp tục như thế, bọn họ cũng sẽ mệt chết. Đến lúc đó, nếu bọn họ ỷ đông hiếp yếu, sẽ bị tổn thất mà chết. Xem ra nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Lúc này, đại trưởng lão luôn im lặng lại mở miệng, Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi mà đã có thành tựu như thế này, không thể không khiến người khác bội phục, nhưng ngươi đã đứng sai chỗ rồi, không bằng ngươi quy thuận chúng ta thế nào. Sao? Quy thuận các ngươi, ta được cái gì sao? Bạch Vũ Mộng cảm thấy hứng thú hỏi, nhưng không ai lo lắng nàng sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ đều hiểu biết Bạch Vũ Mộng, bọn họ biết, Bạch Vũ Mộng tuyệt sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy. Lợi ích tất nhiên là có, Nếu chúng ta thắng, lấy được quyền lợi, một nửa sẽ do ngươi nắm trong tay, thế nào?" Hắn vừa nói xong, những vị trưởng lão lập tức khiếp sợ nhìn đại trưởng lão, có chút không dám tin nhưng lại nhận lại ánh mắt cảnh cáo của đại trưởng lão, nên không dám nói gì thêm. Tất nhiên đại trưởng lão tự có cân nhắc, nữ nhân này vừa nhìn là biết tâm cao khí ngạo, nếu không tung ra mồi nhử lớn, sợ là sẽ không mắc câu, vì phần sau khi mắc câu sẽ do bọn họ định đoạt. Phải không? Sao có thể tốt như vậy, ta nghe cũng có chút động tâm." Bạch Vũ mộng thở dài nói, "Như vậy đi, ta cảm thấy còn không đủ, các ngươi cho ta toàn bộ quyền lợi, thế nào?" Nàng vừa nói xong, mọi người hít một hơi, "Sao có thể tham lam như vậy, nếu vậy, không phải tất cả mọi thứ đều là của nàng sao, vậy bọn họ đều làm không công rồi." Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 712, thắng lợi hai mặt Bạch Vũ Mộng tỏ vẻ tất nhiên, trong lòng cũng cười nhà, đám lão hồ ly này không biết tính toán tỉ mỉ, tâm tư của bọn họ sao có thể giấu được nàng chứ. Nhìn bọn họ do dự, Bạch Vũ Mộng ra vẻ không kiên nhẫn, "Thôi đi, ta cũng không cần, ai muốn bề phe các ngươi chứ." Thật là, "Chúc đắc vũ cho ngươi lợi ích gì?" ngươi lại muốn giúp đỡ nàng như vậy?" Tứ trưởng lão căm giận nói. Bởi vì nàng là bằng hữu của ta. Một câu đơn giản cũng làm cho lòng người ấm lên. Chúc Đạp Vũ cười, thì ra mất đi tình thân, lại có thể có được tình bạn, như vậy cũng không có gì phải thất vọng, thất vọng mình bị mọi người xa lánh. Chúc Gia Yên cái hiểu cái không nhìn Bạch Vũ Mộng, nắm chặt tay Mạc Hàn Trần, hiện tại Mạc Hàn Trần chăm sóc hắn. Tinh hạ nhỏ này hình như cũng hiểu được cái gì đó. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Vũ Mộng, đây là do ngươi nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta. Bạch Vũ Mộng chào phúng nhìn đám người giả mù sa mưa, lắc đầu, quyền lực luôn che mờ hai mắt con người, sau đó chết bên trong giấc mộng của bản thân. Nhưng quả thật năm vị trưởng lão đã bày ra một trận hình kỳ quái. Chúc Đạp Vũ ngưng trọng nói, "Đây là tuyệt kỹ của năm vị trưởng lão, ô xà vẫy đuôi, uy lực rất lớn, chưa từng có ai vào trận này mà còn sống sót đi ra." "Phải không? Ngay cả ngươi cũng không được sao?" Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc nhíu mày, "Đây chính là nguyên nhân năm trưởng lão có thể tạo phản, pháp lực của ta có thể khống chế trận pháp, nhưng lúc trước pháp lực của ta đã bị hao tổn, hiện tại ta không có khả năng Bạch Vũ Mộng có chút ngưng trọng nhìn Lam Hạo Thần một cái, vẻ mặt Lam Hạo Thần cũng cứng đờ, trên người tản ra khí thế lạnh như băng. Chỉ thấy năm trưởng lão đã dọn xong trận hình, mắt chẹn ở chỗ gió thổi mạnh, trong nháy mắt liền được lấp đi. Đám người Bạch Vũ Mộng bị nhốt ở bên trong vẫn chưa hoàn hồn lại, bởi vì bên trong gió êm sóng lặng, đều không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một màn đêm tăm tối. Mọi người đều dè dặt cẩn trọng dựa vào nhau, lúc này Trúc Đạp Vũ nhẹ giọng nói, lúc này nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng, nhưng không có ánh sáng, không thể nhìn thấy gì. Lúc này, khiến người ta không ngờ được là trên cổ tay Bạch Vũ mộng tản ra ánh sáng màu lam, càng ngày càng chiếu sáng mãnh liệt, khiến mọi người không mở mắt được. Chờ đám người Bạch Vũ mộng hồi thần lại, mới phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài, mà năm vị trưởng lão lại hộc máu, đều ngã xuống trung quanh, bị thương rất nặng. Trúc Đạp Vũ có chút khiếp sợ nhìn Bạch Vũ Mộng, những người khác cũng đều không tin, ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng có chút nghi hoặc nhìn vòng tay màu lam trên cổ tay. Vì sao mỗi lần lâm vào nguy hiểm, chiếc vòng này luôn xuất hiện, sau đó thoải mái hóa giải nguy cơ? Đây rốt cuộc là cái gì? Sao có thể xuất hiện trên người nàng, hơn nữa mỗi lần đều cứu mạng nàng, mà đại trưởng lão lại phức tạp nhìn Bạch Vũ Mộng, đã bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không ai có thể phá trận pháp này, hôm nay lại bị vị cô nương này dễ dàng phá giải. Quốc vương Nam Cương sốt ruột lập tức chạy xuống đến xem thương thế đám trưởng lão, vừa thấy họ đều bị trọng thương, lập tức đổi chiều gió, chạy đến trước mặt Trúc Đạp Vũ, bắt đầu nhận sai. Đạp Vũ, đều là lỗi của phụ hoàng, nhất thời bị tiểu nhân dèm pha, cho nên mới đối xử với ngươi như vậy, ngươi sẽ không trách phụ hoàng chứ? Phụ hoàng, từ trước đến nay, ta kính trọng ngài là phụ hoàng của ta. Ngươi nuôi ta lớn như vậy, ta thật sự muốn báo đáp ngươi, nhưng ngươi đã làm cái gì đối với ta như vậy thì không nói. Ngươi đối với dân chúng thế nào? Tất cả đều là con dân của ngươi, nhưng ngươi thì sao? Thật sự có thể làm một quốc vương có trách nhiệm sao? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 722 Giúp ta một chuyện mỗi một tiếng chỉ trích Mỗi một tiếng lên án Làm trong lòng quốc vương Nam Cương có chút ái náy Nhưng lại nhanh chóng bị sự phẫn nộ vùi lấp Nhưng hắn vẫn chịu đựng Đạp vụ Phụ hoàng đã biết sai rồi Ngươi tha thứ cho ta đi Ngươi vẫn là thánh nữ lợi hại nhất như trước kia Ta sẽ xử trí năm vị trưởng lão này. Không cần, phụ hoàng, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, không phải ta không có hiếu, là ngươi ép ta, vì dân chúng Nam Cương, ta không làm như vậy được, coi như đập vũ xin lỗi tổ tiên. Lúc này, rất nhiều dân chúng đi vào từ bên ngoài, bọn họ đều chạy tới, bọn họ nghe nói thánh nữ giá chiến thắng năm vị trưởng lão đều vội vàng đi vào chúc mừng, lại nghe thấy cái không muốn nghe. Thánh nữ, ngươi muốn làm gì? Hiện tại người xấu đã bị bắt, ngươi không cần làm chuyện điên rồ. Có người khuyên nhủ. Các vị, thực xin lỗi, ta từng thề trước bài vị tổ tông, tuyệt đối sẽ không tranh đấu với người trong nhà, tuyệt đối sẽ không khiến dân chúng chịu khổ, nhưng ta lại không giữ lời, cho nên, chức vị thánh nữ này, ta tự nguyện bỏ ta sẽ bỏ hết những thứ thuộc về thánh nữ. Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc nhìn Trúc Đạp Vũ, không ngờ nữ tử này lại quật cường như thế, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng thật tình chúc phúc nàng. Thánh nữ, chúng ta sẽ không trách tội ngươi, ta tin tổ tông biết cũng sẽ không thể trách tội ngươi, ngươi làm tất cả những thứ này đều vì chúng ta, ngươi hãy cân nhắc lại đi. Nói xong liền quỳ xuống. Mọi người phía sau đều phụ họa nói theo, ai cũng đều quỳ xuống, quỳ vì nữ tử thiện lương, quỳ vì nữ tử kiên cường. Trúc Đạp Vũ hơi kinh ngạc, dân chúng lại làm như vậy, nàng hơi điều chỉnh lại tình hình bên dưới, lại mở miệng, tất cả mọi thứ vốn không nên xảy ra, nhưng vì ta, khiến mọi người trôi dạt khắp nơi, cảm ơn các ngươi tin tưởng ta, nhưng tổ huấn không thể trái. Nữ tử nói xong, liền chảy một giọt lệ, giọt lệ này không rơi xuống đất mà lại lén lút lọt vào vòng tay của Bạch Vũ Mộng. Không ai phát hiện, bao gồm cả Bạch Vũ Mộng, bọn họ chỉ chuyên chú quan tâm chuyện này. Đạp Vũ, dân chúng đã kính yêu ngươi như vậy, cần gì phải cự tuyệt, nếu thật sự muốn tốt cho dân chúng, nên thuận theo dân ý, cho bọn họ một tương lai tốt đẹp, chụp lại tội lỗi mà ngươi tự nhận. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng. Trúc Đạp Vũ nhìn Bạch Vũ Mộng, biết lời của nàng có ý khác, nàng lại nhìn xuống dân chúng đang quỳ, thở dài, gật đầu. Đột nhiên còn có một sức mạnh kéo dân chúng đang quỳ trên mặt đất đứng lên, "Đạp Vũ, ngươi nhớ kỹ, đây không phải là chiếc trách một mình ngươi, cũng không phải thiên hạ của một mình ngươi, nếu như tham lam muốn thiên hạ, sẽ phải trả giá đắt." Lời nói của Bạch Vũ Mộng đầy thâm ý liền cùng Lam Hạo thần rời đi. Trúc Đạp Vũ nghe xong, thật lâu không cử động, đứng im tại chỗ, lặng lặng suy xét, tất cả mọi người đều suy ngẫm ý của nàng. Đến một lúc sau, hình như Trúc Đạp Vũ đã hiểu ra, nụ cười, nụ cười thoải mái, cũng nhìn thấy nàng đã thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, như đang nhìn gì đó. Mọi người có chút nghi hoặc, nữ tử vừa rồi là ai, lời nói lại ảnh hưởng đến thánh nữ như vậy? Hơn nữa, câu nói cuối cùng của nàng thật sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Hơi nhớ Nhung nhìn theo hướng Bạch Vũ Mộng rời đi, lâm vào trầm tư, rốt cục nữ tử sinh đẹp khí phách đó có thân phận gì, vì sao trên người nàng luôn có khí thế quân lâm thiên hạ, hơn nữa nam tử bên cạnh nàng cũng không phải người tầm thường, có một ngày sẽ lay động cả thế giới. Đi vào một căn phòng, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo thần ngủ ở trên giường. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng hỏi Lam Hạo Thần, "Thần, chẳng nói xem, nàng có hiểu không?" "Yên tâm đi, nàng ta thông minh như vậy, tất nhiên sẽ hiểu được. Huống hồ nàng cũng đã nói trắng ra rồi, không phải sao?" Bạch Vũ Mộng hơi bĩu môi, "Sao có thể nói ai cũng thông minh như chàng được?" "Được, ta không nói nữa, không nói nữa được chưa?" Lam Hạo Thần yêu chiều vuốt tóc Bạch Vũ Mộng, mắt hắn lóe lên thay đổi nhỏ như vậy nhưng tất nhiên cũng bị Bạch Vũ Mộng bắt được, nhưng quả thật không nói gì thêm, mang theo nghi vấn tiến vào mộng đẹp. Lam Hạo Thần bất đắc dĩ thở dài, quyến luyến miêu tả gương mặt Bạch Vũ Mộng, trong mắt không muốn buông tha. Hắn biết, hắn không còn lại bao nhiêu thời gian, hắn thầm nghĩ muốn có một cuộc sống tốt đẹp cùng nàng. Nói hắn ích kỷ cũng được, nói vậy thì hắn cũng không còn cách nào hắn không muốn lúc chết mà không nhìn thấy nàng, nhưng hắn đã có một quyết định, hy vọng đến lúc đó Mộng Nhi sẽ không hận hắn. Đau dài không bằng đau ngắn, nàng hận hắn cũng được, ít nhất sẽ không quên. Ngày hôm sau thức dậy, đi ra ngoài, liền nhìn thấy có người chờ ở bên ngoài, nói là chúc Đạp Vũ mời họ. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đi đến phòng chúc Đạp Vũ chỉ thấy nàng đang chơi đùa cùng Trúc Dạ Yên, thấy Bạch Vũ Mộng đã đến, đứng dậy tiếp đón. Lần trước các ngươi nói muốn ta giúp giải băng hỏa cổ, ta đã hỏi Mạc Hàn Trần tình huống của hắn, có thể để ta và Lam Hạo Thần nói chuyện một mình không? Nàng trưng cầu ý kiến của Bạch Vũ Mộng. Có chuyện gì mà ta không thể nghe sao? Bạch Vũ Mộng có chút khó chịu hỏi. Mộng Nhi, nàng không nên quấy rầy người ta giải độc cho ta. Nàng ra bên ngoài chờ đi, chơi với Hiên Nhi được không? Lam Hạo Thần cũng đã nói như vậy, Bạch Vũ Mộng không có cách nào, chỉ có thể không cam lòng gật đầu, trước khi đi, còn cảnh cáo rất nhiều lần mới thả bọn họ vào trong. Không thể giải sao? Sau khi đi vào, Lam Hạo Thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Trúc Đạp Vũ hơi run một chút, sau đó mới trả lời, "Ngươi cũng biết, cổ độc sẽ phát tác khi 18 tuổi." mà ngươi lại chống đỡ được tới bây giờ, cổ độc đã sớm xâm nhập vào xương cốt. Thật sự không có biện pháp sao? Lam Hạo thần cau mày. Biện pháp thì có, ngươi cần tìm được bốn loại thuốc băng liên, hỏa trì tử, hoa mạn châu sa, thủy tâm bạch quả, hơn nữa còn phải có máu của nữ tử có linh hồn thuần khiết làm thuốc dẫn. Điều này ta có nghe Mộng Nhi nói qua, hình như có ghi lại trong một quyển sách cổ. Đúng vậy, Bốn ta cũng có thể giải cổ độc, nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Xin thứ cho ta bất lực, nhưng nếu là tìm được bốn loại thuốc kia, thật ra ta có thể giúp ngươi. Ngươi có biết những loại thuốc này ở đâu không? Trúc Đạp Vũ lắc đầu, trăm ngàn năm qua chưa từng có ai gặp qua, chớ nói chi là tìm được, muốn tìm mấy thứ này thì có chút khó khăn. Ngươi có thể giúp ta một việc không? Từ trong phòng đi ra, Giống như không có chuyện gì xảy ra cả, Vũ Nhi, ta có thể giải độc cho Lam Hạo Thần, nhưng cần một ít thời gian. Thật vậy không? Vậy thật tốt quá. Bạch Vũ Mộng vui vẻ dựa vào người Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần cũng hơi né tránh Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng sững sốt một chút, lại làm như không có gì xảy ra cả, nàng không thấy được ánh mắt chúc đắc Vũ ở phía sau nàng hơi phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 73, kết quả một ngày yên bình trôi qua, nhưng Bạch Vũ Mộng luôn cau mày, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa hình như Lam Hạo Thần có chuyện gì gạt nàng. Đã vài lần nàng muốn mở miệng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đều không có dũng khí hỏi. Biết là dù có hỏi, Lam Hạo Thần cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, không muốn nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, Có người đến mời Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, nói là quốc vương muốn xử trí năm vị trưởng lão, mời bọn họ cùng đến xem. Bạch Vũ Mộng vốn không muốn đi, những chuyện này đều không liên quan hệ đến họ, nhưng Lam Hạo Thần lại có thái độ khác, nói là muốn đi xem thử, nguyên nhân là vì quá mức nhàm chán. Lúc Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đến nơi, mọi người trong thành đã chờ ở đó, nhìn năm vị trưởng lão bị trói ở trên bàn dân chúng đều rất kích động. Các ngươi còn có chuyện gì muốn nói không? Quốc vương Nam Cương tỏ vẻ thong dong hỏi. Các trưởng lão đều không trả lời, nhưng ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đám người Bạch Vũ Mộng, chúng ta tự cho mình thanh cao, không ngờ cuối cùng lại thua trên tay tiểu nha đầu này. Đại trưởng lão chậm rãi nói, lời nói không có một chút cảm xúc nào. Các ngươi, bốn bản cũng đã có được quyền lực lớn như vậy, Nhưng giả tâm quá lớn, an nhàn ở một chỗ không tốt sao? Các ngươi đã nghe qua câu nói lòng tham không đáy, rắn cũng có thể nuốt nùi voi chưa? Giọng Bạch Vũ Mộng vẫn lạnh lùng như trước. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, không ngờ cuối cùng còn muốn tới giáo huấn chúng ta. Chúng ta chết không luyến tiếc, nhưng hậu bối của chúng ta vô tội, xin ngươi tha cho bọn họ. Đại trưởng lão dùng chữ, xin Ngươi nên biết, nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua sẽ lại sinh sôi nảy nở, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho người nhà ngươi một con đường sống sao?" Đám công tử tiểu thư nghe thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch. "Từ lúc các ngươi quyết định làm như vậy thì nên biết hậu quả là gì, hiện tại các ngươi thất bại, không có tư cách đứng đây cầu tình thay bất kỳ kẻ nào." Rốt cuộc sắc mặt đại trưởng lão cũng thay đổi Đại trưởng lão là người chầm ổn nhất trong năm vị trưởng lão. Lúc trước, hắn cũng do dự, nhưng vẫn không lại chống sự quyến rũ của ích lợi. Cuối cùng hại nhiều người như vậy. Bạch Vũ Mộng đang muốn lôi kéo Lam Hảo Thần đi. Lại phát hiện người bên cạnh đã sớm không còn đứng đó. Xoay người tìm kiếm, nhìn thấy ở một góc khác. Lam Hảo Thần đang cùng tán gỗ vui vẻ với Trúc Đạp Vũ. Nụ cười trên mặt hai người bọn họ làm Bạch Vũ Mộng rất đau đớn. Bạch Vũ Mộng bắt buộc bản thân không được nghĩ bệnh, mà người bên kia hình như cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, mắt Lam Hạo Thần lóe lên, nhưng không nhìn về bên này. Dù Bạch Vũ Mộng bắt buộc bản thân không nhìn, nhưng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của họ, không hề bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào, trong lòng càng khó chịu. Chậm rãi thong thả bước đến trước mặt các vị trưởng lão, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng mở miệng Nếu ta không lầm, đối tượng hợp tác của các ngươi chính là Mộ Dung Tịch Lạc của Mộ Dung Quốc. Các vị trưởng lão lập tức hiếp sợ nhìn nàng, sao nàng có thể biết? Không cần nghi hoặc nhìn ta, vì sao ta lại biết? Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu như các ngươi thành công, là các ngươi lợi hại, hay là hắn lợi hại? Đại trưởng lão cau mày, lâm vào trầm tư. Quả thật bọn họ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại bị nàng nói như thế, hình như cho tới bây giờ bọn họ đều không có cơ hội thắng. Bạch Vũ Mộng nhẹ lườm bọn họ, khóe miệng nở nụ cười lạnh, xoay người bỏ đi. Nàng biết bọn họ nghe lọt câu nói của nàng, nhưng tiếp theo nên làm thế nào là chuyện của bọn họ. Bạch Vũ Mộng ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài, coi như đây là lễ vật cuối cùng nàng đưa cho Trúc Đạp Vũ đi. Các vị, có thể nghe ta nói một câu không? Bạch Vũ Mộng hơi vận nội lực, hô lớn tiếng, dân chúng đang xô chào lập tức yên tĩnh lại, chờ nữ tử xinh đẹp này mở miệng. Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi mở miệng, "Ta muốn các ngươi khoan dung độ lượng, ta biết các ngươi đều rất hận năm vị trưởng lão, nhưng dù sao bọn họ cũng là người bị mê hoặc, bọn họ đều là người có năng lực, nếu giết bọn họ thì sẽ mất đi rồi nhân tài." "Sao ngươi có thể nói như vậy?" Có phải ngươi cùng một phe với bọn họ không? Hôm nay nhất định phải giết bọn họ. Đúng vậy, bọn họ làm nhiều việc ác, sao ngươi có thể cầu tình cho bọn họ? Phải giết bọn họ, giết bọn họ. Dân chúng lại bắt đầu kích động, không ngừng chửi rủa Bạch Vũ Mộng, yêu cầu giết năm người này. Đám người Lam Hạo Thần cũng kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Mộng, hơi bất ngờ, vì sao Mộng Nhi lại cầu tình cho năm vị trưởng lão? hơn nữa không quan tâm việc khiến dân chúng phẫn nộ, vẻ mặt đại trưởng lão phức tạp, hắn cũng chưa hề nghĩ tới tình huống như vậy, vừa rồi bọn họ thật sự hối hận, nhưng chuyện đã làm rồi thì sao còn đường để hối hận chứ? Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý chịu chết, lại không ngờ. Câm miệng. Bạch Vũ Mộng lạnh mặt quá. Quả thực trung quanh mộng chốc yên tĩnh lại, các ngươi có nghĩ tới hay không, chỉ vì cảm xúc của các ngươi mà có thể hủy toàn bộ Nam Cương Giọng nói của Bạch Vũ Mộng hơi gắt gỏng, tiếp tục mở miệng, bọn họ thật sự có làm sai, nhưng sai lầm có thể bù lại, nếu hôm nay bọn họ chết, sau này làm thế nào để tiếp tục duy trì Nam Cương, chỉ trông cậy vào một mình thánh nữ, các ngươi cho rằng có thể quản lý tốt một Nam Cương khổng lồ như vậy sao? Các ngươi cho rằng chỉ cần như vậy, các ngươi sẽ một cuộc sống tốt sao?